thứ ba, 19 tháng 4 năm 1983. trời mưa dầm dề suốt ba tháng mùa đông năm nay, xứ California này phải chịu một khí hậu khá khắc nghiệt. đất có khi phải úng nước, khi thì lại khô cằn. giông tố thường xuyên hoàn hành nên mặt trời chỉ lóe lên được vài hôm rồi tắt liệm. hôm qua trời mưa tầm tã suốt cả ngày nên sáng nay mây xuống thật thấp thời tiết thật ảm đạm dưới cây t r ơ lá đất ướt sũng cây cối và cổ thụ tuyệt vời này quả rất cần mặt trời ghé thăm sáng nay khi ta đang ngắm những đám mây che phủ núi đồi từ chóp đỉnh đến tận cùng thung lũng thì một câu hỏi chợt nảy lên nghiêm túc là gì một đầu óc thật thanh thản và thật k ỷ luật có nghĩa là gì? Chúng ta có bao giờ nghiêm túc chưa? Hay chúng ta luôn sống trong một thế giới phù phiếm, đi từ đây đến kia, đánh nhau cãi nhau dữ dội về những chuyện không đáng. Một tâm trí thật tỉnh táo không bị giới hạn bởi tư tưởng, kỷ niệm, hồi ức thì sẽ ra sao? Ai là người thoát được những băn khoăn về cuộc đời, về cơn đau, về mối khắc khoải và về nỗi thống khổ triền miên? Có hiện hữu c h ă n g một tâm trí hoàn toàn tự do, không bị méo mó bởi những ảnh hưởng kinh nghiệm và hiểu biết chất chồng. Hiểu biết là thời gian, học hỏi cần thời gian. Muốn học đánh vua long. bạn cần phải kiên nhẫn tối đa để trải qua những tháng tập luyện, những năm chuyên cần, thu thập một hiểu biết, trở nên một luật sĩ, chế tạo một bộ máy tốt, hay bay đến cung trăng đều cần có thời gian. Nhưng trong các lãnh vực tâm lý, nguồn gốc con người, những bất thường phức tạp của hành động và phản ứng của mình, niềm hy vọng, sự thất bại, nỗi buồn và niềm vui. ta có rút tỉa được bài học nào không? như đã nói ở trên, ta cần có thì giờ để học hỏi, rồi từ đó làm việc trong phạm vi mà thể xác ta hiện hữu. ta có thể nào lại sử dụng cũng một tôn chỉ ấy, một diễn tiến của thời gian ấy trong thế giới tâm linh. ở đây cũng vậy, ta tự nhủ rằng cần phải học những gì xảy đến trong thâm tâm, đại để như phản ứng hành vi hưng phấn thất vọng tư duy ngay cả những thứ này cũng đòi hỏi phải có thời gian để học hỏi ta có thể nghiên cứu cái bị giới hạn chứ không thể tìm hiểu sự giới hạn và thế là chúng ta cố gắng nghiên cứu toàn bộ tâm lý báo rằng điều này cần có thời gian nhưng trong phạm vi này thời gian có thể là một ảo ảnh một kẻ thù tư tưởng tạo ra ảo ảnh và ảo ảnh này tăng trưởng lớn lên và lan rộng. có lẽ ảo ảnh của tất cả các hoạt động tôn giáo khi xưa đã bắt đầu thật đơn giản nhưng đến bây giờ ảo ảnh ấy đã bành trướng với uy quyền to lớn với sở hữu với tích chứa liên miên các tác phẩm nghệ thuật các sở hữu tất cả những thứ ấy là sự tăng trưởng phát huy và đào luyện ảo ảnh đã được bành trướng từ lâu và tâm lý là nội dung của toàn bộ ý thức là trí nhớ về cái gì đã qua và đã chết ta gắn vào trí nhớ một tầm quan trọng lớn lao đến thế ư tâm lý là trí nhớ truyền thống t h ậ t ra chỉ là quá khứ ta bám vào nó một cách vô vọng tìm cách biết nó qua mọi khía cạnh nghĩ rằng cái học này cần phải có thời gian như cái học của các phạm di khác. Ta tự hỏi xem có bao giờ chúng ta thắc mắc là thời gian có thể dừng lại, thời gian để trở thành, thời gian để hoàn tất, dù thế nào đi nữa thì ta có rút tỉa được gì trong vấn đề này không? Ta có thấy được toàn bộ diễn tiến của trí nhớ hư ảo? một trí nhớ tưởng như có thật cũng có lúc biến mất không? nếu thời gian có thể dừng lại thì mối liên lạc giữa cái dược thời gian và tất cả những hoạt động vật lý của tâm trí như trí nhớ hiểu biết kỷ niệm và kinh nghiệm là gì? có sự liên lạc nào giữa hai lãnh dược ấy không? như ta đã từng nói hiểu biết và tư tưởng đều bị giới hạn cái bị giới hạn không thể liên lạc được với sự giới hạn. tuy nhiên sự giới hạn lại liên lạc được với cái bị giới hạn. và sự liên lạc này luôn luôn bất toàn hẹp hòi và phân đoạn. nếu có đầu óc tính toán, ta có thể nhẩm tính lợi ích của tất cả những thứ này. lợi ích của sự giới hạn, nó hữu dụng cho con người như thế nào. khen thưởng là yếu tố cần thiết trong đời sống. ta sống dựa vào thưởng và phạt, hệt như những con chó được thưởng khi biết dâng lời. Ta hơi giống chúng, vì muốn được khen thưởng khi đã làm đúng và biết tuân theo mệnh lệnh. Sự đòi hỏi như thế phát xuất từ một tâm trí bị giới hạn. Tâm trí là trung tâm của tư tưởng, cái luôn luôn bị giới hạn trong mọi trường hợp. Tâm trí có thể bịa ra nổi phi thường. xử lý luận cái vô tận nhưng sáng kiến của nó luôn luôn hẹp hòi đó là lý do vì sao ta phải được hoàn toàn tự do trong công việc và nghề nghiệp ở trên đời giống như hành vi tự kỷ để sự vô hạn được tung hoành ta không thể dùng ngôn ngữ để đo lường cái vô tận ấy vậy mà ta lại cứ dùng ngôn từ để bao bọc nó, cho dù biểu tượng không diễn tả được dốc dáng đúng như nó là. rồi ta lại tôn thờ biểu tượng ấy, cho nên ta cứ phải sống trong điều kiện hẹp hòi. vì mây cứ lơ lửng trên cành cây và chim lại ngưng hót, e sợ một cơn giông sắp tới, nên không khí sáng hôm nay đượm vẻ nghiêm trọng. vấn đề hiện hữu dạng toàn thần thánh. sinh hoạt loài người lại được đặt ra. kiếp sống con người có là bao? trong suốt khoảng thời gian ngắn ngủi này, ta có thu thập được gì trong lãnh vực tâm linh, hành động của trí óc, hay chỉ có thể quan sát nó mà thôi? quan sát không suy tư, không hạn định thời gian, không màng đến quá khứ, không có người quan sát, giống là cơ bản của quá khứ. chỉ nhìn thôi, nhìn mây tụ lại thành hình này, rồi nhóm sang khối khác, nhìn cây, nhìn chim, những thứ đó góp phần tạo nên đời sống. khi nhìn chăm chú không ngừng nghỉ, thì ta không có gì để học cả, chỉ có khoảng không bao la, cái im lặng và trống rỗng, sức sống mãnh liệt. thứ tư, 20 tháng 4 năm 1983 t r trên đầu mỗi ngọn lá to hay nhỏ vừa được mưa gội sạch đều có một giọt nước lung linh dưới nắng mai một viên ngọc tuyệt vời mà làn gió thoảng không làm sao thổi đi được sáng hôm ấy trời thật êm thật vui, thật an lành v ớ i bầu không khí đầy ân sủng. Hãy ngắm nhìn cái ánh sáng long lanh lơ lửng trên đầu ngọn lá tươi mới. Trái đất mới đẹp làm sao, mặc dù những sợi dây điện treo trên những cây cột trông thật gớm ghiếc. Dù bị quấy nhiễu bởi mọi tiếng ồn, mặt đất vẫn màu mỡ, vẫn vàng. chắc chắn đất vẫn huy hoàng dù có lúc bị lay chuyển bởi những trận động đất quái ác ta chỉ có thể thưởng thức được mặt đất nếu ta thật sự tiếp xúc với nó làm việc với nó sờ tay vào bụi trên nền nhặt lên những viên sỏi hay nhấc bổng những tảng đá như thế ta mới có thể khám phá được cái cảm giác tương quan lạ lùng với mặt đất, hoa lá, cây cối, cỏ rậm, hàng rào. Sáng hôm nay, dạng vật đều hân hoan thức dậy. bầu trời xanh ngắt khi ánh trêu i dương dương qua những rặng đồi và tỏa sáng khắp nơi ta ngắm nhìn con chim sáo làm trò trên sợi dây nó nhảy thật cao tung mình thật hải hùng rồi may thay lại rơi xuống đúng vào vị trí cũ nó nghịch ngợm phóng lên thật cao rồi uốn g thành những d ò n g tròn rơi xuống bật lên những tiếng reo vui l a n h lảnh trước cuộc đời khi ta nhìn nó thì chỉ có nó hiện hữu mà thôi chứ không có ta là người quan sát chỉ có chú chim màu xám trắng với cái đuôi dài ta quan sát mà không nghĩ ngợi gì cả ta chỉ nhìn những trò chơi của con chim đang nô đùa không bao giờ nhìn cái gì thật lâu cả. khi ta kiên nhẫn quan sát mà không biết mình đang quan sát những con chim, những giọt nước trên những chiếc lá đông đưa, những con ong, những nụ hoa, đội quân kiến d à i lê t h ê thì lúc ấy thời gian ngừng lại, thời gian chấm dứt. ta không phí thì giờ để ngắm nhìn hay kiên nhẫn, ta học được rất nhiều. nhờ quan sát, nhờ nhìn cách đi đứng, lối nói chuyện, đ i ề u bộ của người khác mà ta biết được họ có hãnh diện hay lơ là về thân thể của mình không, hay lơ đ ử n h hoặc c h a i lì. Một con diều hâu ở tuốt trên trời cao lượng thành những vòng lớn mà không hề vỗ cánh, rồi mất hút sau những rặng đồi theo làn gió. hãy quan sát, hãy học hỏi, học hỏi cần có thời gian, nhưng quan sát không chiếm chút thì giờ nào của bạn đâu. bạn cũng có thể lắng nghe không chút gián đoạn, không một phản ứng, không tí thành kiến nào. hãy nghe tiếng sấm trên trời, cái tiếng sấm nổ gian trong những dãy đồi. bạn có hoàn toàn lắng nghe đâu? mà thường để tâm sang chuyện khác. Nhìn hay nghe là một nghệ thuật. Hãy nhìn, hãy nghe với tất cả tấm lòng, đừng khởi lên một chút xíu nào cái cảm giác ta đang nghe hay ta đang nhìn. Chắc chắn là ta học được nhiều điều qua mắt thấy, tai nghe hơn là đọc sách. Sách dở tuy rất quan trọng nhưng ta dễ nắm được ý nghĩa hơn nhờ quan sát và lắng nghe. vì nói cho cùng thì trí tuệ là trung tâm của tất cả những hành động, tư tưởng, ký ức. nhưng nếu bạn hoàn toàn tỉnh giác thì bạn mới có thể thực sự quan sát, nghe ngóng, học hỏi. nhờ thế không những biết mình nên hành động như thế nào mà bạn lại còn hiểu được ý nghĩa của sự học hỏi. vì đó chính là điều kiện tất yếu khiến lòng tốt được thăng hoa. khi đã quan sát và lắng nghe thật đơn thuần và sáng suốt, thì bạn khởi lên một nhận thức. Bạn cảm được màu sắc của những cánh hoa đỏ, vàng, trắng; những chiếc lá mới; những cuốn hoa ống mượt mong manh. Bạn nhận ra bầu trời, mặt đất và những con người đi ngang qua nhà bạn. Họ vừa đi vừa nói chuyện huyên thuyên trên suốt con đường dài này mà không hề ghé mắt đến cây cối. hoa lá bầu trời với những dãy đồi, họ còn không ý thức được cái gì đang xảy ra quanh mình nữa là họ bàn rất nhiều về môi trường, về những điều cần thiết để bảo vệ thiên nhiên, nhưng lại không ý thức được vẻ đẹp và sự tĩnh mặt của núi đồi hay nét u y phong của cây cổ thụ. Họ cũng không biết được mình đang nghĩ gì, đang làm gì, đang đi ra sao. hay đang ăn mặc như thế nào. Điều này chứng tỏ họ rất tự tôn trong nhận xét của mình trong việc nhận thức các sự kiện, trong khi chính mình lại không tỉnh thức. Khi tỉnh thức, bạn sẽ biết mình nên làm điều này, đừng làm điều kia, nên thích cái này, c h ê cái nọ. bạn thấu suốt tận đáy lòng mối thành kiến, nỗi sợ hãi, cơn khắc khoải, niềm vui cùng các lạc thú của mình trong tất cả những cảm nghĩ ấy bạn đã từng đắn đo và cho rằng chính sự cân nhắc đã đem tự do đến cho bạn phải thích cái tự do lựa chọn ấy và cho là phải có tự do mới lựa chọn được hay đúng hơn do cân nhắc bạn cảm thấy mình được thoải mái nhưng khi nhận ra mọi việc thật rõ ràng thì bạn không còn cần phải chọn lựa nữa và thế là bạn tỉnh thức mà không lựa chọn một nhận thức không có ưa g h é t xen vào cái nhận thức hoàn toàn đơn giản thuần tịnh và không cân nhắc ấy đưa đến một yếu tố khác sự chú ý từ ngữ chú ý có nghĩa là nắm bắt và duy trì nhưng vẫn còn bị giới hạn trong lãnh vực t ư d u y sự quan sát, sự tỉnh thức và sự chú ý tùy thuộc vào trí óc bị giới hạn và bị ảnh hưởng bởi những thói quen của biết bao thế hệ đã qua, những cảm tưởng, những truyền thống. tất cả những cảm nghĩ đúng sai của con người, do đó tất cả các hành động xuất phát từ sự chú ý ấy đều bị hạn hẹp và cái gì hạn hẹp đương nhiên phải đưa đến hỗn độn. Nếu bạn chỉ nghĩ đến mình suốt từ sáng đến chiều, nào là lo âu, ham muốn, khát khao và thực hiện, thì sự tự tôn quá í c h k ỷ này chỉ là nguyên nhân của mối bất hòa. trong sự tương quan với người khác vốn cũng hẹp hòi và đó là nguyên nhân của sự chia rẽ căng thẳng và rối loạn trong mọi khía cạnh khối bạo động âm ỉ của con người khi hoàn toàn chú tâm không chút đắn đo đến tất cả những sự cố ấy thì bạn có được cái nhìn hướng nội gọi là nội quán nội quán không là hoạt động của kỷ niệm, một tiếp nối của trí nhớ, mà là một tia chớp của ánh sáng. trong ánh sáng tuyệt đối, ta thấy rõ tất cả những rắc rối, những ảnh hưởng, những tương quan. như vậy, nội quán là hành động, một hành động tuyệt vời, không bận hối hận, cũng không tiếc quá khứ, không mặc cảm tự ti, cũng không trốn tránh. chỉ thuần là nội quán trong sáng một t r i giác không n h ố m hoài nghi. đa số chúng ta thường bắt đầu bằng quả quyết nhưng càng ngày thì sự chắc chắn càng trở nên bấp bênh rồi ta sẽ chết trong hoang mang nhưng nếu ta bắt đầu bằng mập mờ hoài nghi đặt lại vấn đề thắc mắc và lòng ham muốn tìm hiểu thật mãnh liệt nếu ta thật sự nghi ngờ hạnh kiểm của con người những lễ nghi tôn giáo với hình ảnh và biểu tượng của họ thì mối nghi ấy sẽ biến thành xác thực. nếu bạn chỉ trầm tư về sự bạo động chẳng hạn thì chính nội quán này sẽ tẩy trừ mọi bạo lực. nội quán không lệ thuộc vào trí óc. nếu ta có thể diễn tả được như thế, nội quán không là thời gian, không là kỷ niệm hay hiểu biết. như vậy nội quán và hoạt động xuất phát từ đó biến đổi các tế bào não bộ. Nội quán quá là hoàn hảo và từ sự toàn diện này, một hành động hiển nhiên lành mạnh và hợp lý có thể xảy ra. Tất cả những hành vi từ quan sát và lắng nghe cho đến nội quán, thật ra chỉ là một hành động duy nhất. các sự kiện không thể xảy ra từng giai đoạn một mà nhanh như tên bắn chính hành động này điều khiển trí óc chứ không phải nỗ lực của tư duy một ý muốn do sự cần thiết thúc đẩy tất cả những thứ này liên quan đến thời gian và sự phó mặc thời gian người ta hay bị thời gian và sự vứt bỏ thời gian chi phối do đó chỉ khi nào bạn b ậ t dứt được khái niệm về tư tưởng và thời gian thì bạn mới có được nội quán sâu sắc khi ấy trí tuệ bừng sáng lên và đó chính là lúc bạn làm chủ hoàn toàn được tâm trí thứ năm 21 t h á n g 4 năm 1 9 t 3 h n ă m t í trên những ngọn đồi gần những cây cù tùng to lớn thanh cao có dài tấp l ề u rải rác một số những cây ấy đã có mặt từ thời cổ đại Ai cập hình như từ đế quốc Ramses đệ nhị những cổ thụ này tuyệt vời làm sao cái thân hồng hào của chúng chói sáng dưới ánh bình minh đó không phải là những cây ăn trái chúng còn giữ được lớp vỏ ngoài qua bao ánh lửa của người da đỏ với những dấu chân mờ lưu vết. chúng d ĩ đại thật và nếu ta ngồi im lặng tựa lưng vào thân cây khổng lồ ấy, khi tia nắng b à n mai soi sáng ngọn cây, thì những chú sóc gần đó sẽ mon men đến gần. những anh chàng này tò mò lắm. hệt như những chú chim sẻ tàu xanh biết lúc nào cũng sẵn sàng gây sự chúng hỏi xem bạn đang làm gì đó bạn có biết là mình đang làm rộn chúng không bạn phải rời nơi đây nhanh lên nhưng nếu ta cứ tỉnh bơ an t ọ a trước mọi giò xét của chúng mà ngắm nhìn vẻ huy hoàng của ánh nắng đang v u ố t ve ngọn lá trong không gian tĩnh mịch thì chúng sẽ để ta yên và chấp nhận ta như đã từng chấp nhận đồng loại s ó c của mình. Lúc ấy không phải là thời gian nghỉ hè nên các tấp lều đều g i n g tan h và sự tĩnh mịch của màn đêm trở nên khá lạ lùng. Thỉnh thoảng các chú gấu mò tới và ta nghe tiếng thình thịch của thân hình nặng nề của chúng d ầ p vào bức tường thành. ta ngỡ mình đang ở một nơi hoang dã, nơi mà văn minh loài người chưa xâm nhập tiêu hủy. Để đến đây, ta phải vượt qua nhiều rặng núi càng lúc càng cao, đến khu rừng cù tùng xen lẫn những thác nước đổ tràn xuống các triền núi. Không khí thanh tịnh làm tăng thêm vẻ đẹp trong nét hùng dĩ của cây cối, với những gốc rễ đắm chìm vào quá khứ xa thâm thẳm, bình an. trang nghiêm và hùng dũng và mãi mãi duy trì sự bất động tuyệt đối trước những xôn xao của cuộc đời và trong cái t ú ớ lều được dây quanh bởi các cây c ụ t ù n g cổ xưa này chúng ta độc cư ngày này sang ngày khác quan sát mọi thứ trong suốt các cuộc du hành trên những con đường vắng người đứng ở trên đây ta nhận được sự rộn r ị p của những chiếc phi cơ bay lượn trong ánh nắng cũng như những chiếc xe hơi nối đuôi nhau như những con trùng nhưng ngay chỗ ta đứng lại không có con trùng nào cả mà chỉ là từng đàn kiến đỏ thông dong bò lên chân ta không chút e dè các chú sóc đến kiếm ăn một chú đến đây mỗi sáng nó phóng qua thành cửa sổ nhảy lên bàn dựng chùm đuôi công sát đến đầu rồi rút từ một cái túi lớn từng hạt đậu phụng, bất kể đã bóc vỏ hay chưa, nhét vào miệng cho đến căng phồng cả hai bên má. thu góp xong, nó phóng qua thành cửa sổ, băng qua mái hiên, rồi chui vào một hốc cây đã chết làm tổ ấm của mình. trò này kéo dài có khi một tiếng đồng hồ hoặc hơn. nó đã được thuần hóa. và khi ta vuốt bộ lông mượt mà của nó, nó ngạc nhiên ngước mắt nhìn ta một cách thân thiện. nó biết mình sẽ không bị tổn thương, không bị ai xâm hại. một hôm trang bị đầy đủ lương thực xong khi trở ra thấy các cửa sổ đã đóng lại, nó hiểu ngay mình đã bị nhốt. nó đến gần bàn nhảy lên và nhìn ta trách móc. ai lại n ở bắt giữ một sinh vật bé nhỏ đáng yêu này nhỉ? Ta bèn mở cửa ra, con vật dội nhanh nhẹn nhảy từ trên bàn xuống, phóng qua cửa sổ để trở về tổ ấm của mình, rồi lập tức quay lại đòi thêm một khẩu phần nữa. Biến cố này thắt chặt tình thân giữa chúng ta khi tổ ấm đã đầy đậu phộng dành cho mùa đông. nó có thể chạy nhảy thoải mái trên các cành cây, đuổi theo những con sóc khác, nhưng không quên để mắt đến hốc cây yêu dấu của mình. Thỉnh thoảng buổi chiều nó ghé qua, ngồi lên thành cửa sổ kể chuyện huyên thuyên về những gì đã xảy ra trong ngày. Rồi khi màn đêm buông xuống, nó phóng về tổ sau khi chút ta ngủ ngon. sáng sớm hôm sau nó đã đứng đó gọi ta qua khung cửa kiến và ngày mới có thể bắt đầu các con v ậ t khác của khu rừng này dù một sinh vật bé nhỏ đều làm như thế gom góp thực phẩm đuổi bắt các con khác vì c ấ u giận hay chỉ để nô đùa những con lớn hơn như nai chẳng hạn lại tò mò nhìn ta một hôm ở khúc quanh một con đường sỏi đá ta gặp một con gấu cái béo phì với bốn đứa con mõm mỉm như những con mèo to. Gấu mẹ vội ra lệnh cho cả bốn gấu con nhanh chóng giọt lên trốn trên cây, rồi quay lại nhìn ta. Ta tò mò hơn là sợ hãi, và hai bên nhìn nhau đến hai ba giây đồng hồ hay hơn nữa. Ta bèn quay về con đường cũ. về đến tức lều ta mới nhận ra rằng mình vừa thoát một pha nguy hiểm. Cuộc đời là một tiến trình không ngừng trở thành và chấm dứt. Cách đây không lâu lãnh thổ rộng lớn này vẫn còn vẻ thiên nhiên tuyệt đối, chưa hề có phát triển kỹ thuật ở mức độ cao, cũng chưa bị sự thô tục lây lan như bây giờ. ngồi trên những bậc tam cấp ở cửa lều, ta có thể ngắm nhìn hoạt động náo nhiệt của các sinh vật, nào là kiến, t h ỏ nai, gấu, sóc và cả cây c ố i nữa. Sự sống là hoạt động, là những lá bài, là những hành động liên tục không ngừng cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Hành động phát xuất từ ham muốn, bị bóp méo, bị giới hạn. và dù bạn làm như thế nào đi nữa, sự giới hạn của nó thường tạo nên đấu tranh liên tục. Tất cả những thứ bị giới hạn bởi chính bản chất của mình đều đưa đến rắc rối khủng hoảng. Sự giới hạn ấy được ví như người chỉ nghĩ đến mình, đến những vấn đề của mình, những kinh nghiệm của mình, những niềm vui và thỏa mãn của mình, những công việc của mình hoàn toàn. ít kỹ hoạt động của con người ấy đương nhiên rất giới hạn. người ta không bao giờ nhận thức được tính hạn cuộc bao hàm trong thói dị kỹ ấy. họ xem việc theo đuổi thành công tầm cầu khoái lạc cũng như việc chứng đắc nội tâm nôn nóng muốn trở thành một cái gì chính là sự biểu lộ cá tính anh hoa phát tiết và được đánh giá cao. nhưng tất cả hoạt động kiểu ấy chỉ là hạng cuộc xấu xí và những hành động kế tục để theo bất cứ một hướng nào cũng đều nhất định đưa đến sự phân hóa như ta đã thấy trên thế giới. Sự thèm khát là rất mãnh liệt, nó thường đồng hóa với cái gì thanh tao hơn. thế nhưng vẫn cứ là thèm muốn. tất cả các hành động xuất phát từ thèm muốn cho dù có được gán là cao thượng hay thấp hèn đi chăng nữa, đều bị gò bó, biến chất. Con chim sẻ tàu đã quay về. Sau bữa điểm tâm, nó làm rộn lên để được chú ý. Ta bèn vứt cho nó vài hạt đậu phộng xuống đất. Nó nhặt lên, ngậm vào miệng, đem đến một cành cây rồi tức tốc quay lại xin thêm. cứ như thế mỗi ngày dần dần nó đã được thuần hóa nó tiến đến thật gần lông lanh đôi mắt dựng đuôi lên ôi cái đuôi xanh biếc sống động và tươi sáng khôn tả rồi nó l à mấy con chim kia không muốn cho kẻ lạ xen vào nơi nó đã xem là lãnh thổ của mình nhưng lúc nào mà chẳng có kẻ lạ những con chim khác chẳng mấy chốc đã đến nơi nhâm nhi nho khô và đậu phộng. đây chính là các sinh hoạt của đời sống. dần dương đã lên tít trên trời cao và những bóng mát bây giờ còn thưa sẽ trải dài ra lúc tối trời như những tượng điêu khắc mờ mờ tỏ tỏ. có hành động nào không phát sinh từ ham muốn không? nếu ta tự đặt một câu hỏi như thế và thỉnh thoảng ta làm thế thì ta có thể không gì một mục đích nào tìm ra một hành động phát sinh từ trí thông minh làm việc do ham muốn thúc đẩy thì không thông minh chút nào trái lại còn đưa đến vô số vấn đề có chăng một hành động do trí thông minh ta phải luôn hoài nghi về phương diện này nghi là một yếu tố đặc biệt làm trong sáng trí óc trái tim, nghi ngờ dè dặt có năng lực thanh lọc giải thoát. Những tôn giáo phương Đông ca tụng hoài nghi và tra tầm xem như những phương tiện chân chính trong sự tìm kiếm chân lý, trong khi truyền thống tôn giáo phương Tây lại xem hoài nghi là ác quỷ. Nhưng trong tự do trong một hành động không xuất phát. từ thèm khác, thì tiêu sáng của hoài nghi lại cần thiết. khi ta hiểu thật sự chứ không phải hiểu trên lý thuyết, cũng không phải hiểu trên ngôn từ rằng hành động phát sinh từ ham muốn bị uốn cong và bóp méo, thì chính sự nhận thức này hàm chứa mầm mống của trí tuệ đưa đến một hành động hoàn toàn khác. điều này có nghĩa là nhận chân được cái sai như thế nào, phân biệt cái thật trong cái sai và thấy được chân lý. Một nhận thức như thế tượng trưng giá trị của trí tuệ vốn không phải là của bạn cũng không phải là của tôi và trí tuệ ấy hành động. Hành động ấy không biến dạng, không hối tiếc, không để lại bất cứ một dấu vết nào trên dòng thời gian. trí tuệ ấy không thể hiện diện nơi nào vắn g bóng từ bi, nơi nào thiếu tình yêu và từ bi cũng chỉ nảy mầm khi những hành động của tư tưởng được củng cố trong một lý tưởng nào đó, một niềm tin khi những hành động ấy gắn liền v à o một biểu tượng hay một con người. Từ bi chỉ được cảm nhận trong tự do và nơi mà ngọn lửa ấy hiện hữu chính là ngọn lửa của hoạt động trí tuệ